Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net trường 4795, cầm miệng, bất hủ bất bại lạnh nhạt nhả ra một câu, quỳ dưới chân em trai ta, để nó lấy mạng của các Ngươi, ta sẽ cho các ngươi một thi thể nguyên vẹn. Cái gì, 5 người đều bị sốc, lập tức, sắc mặt trở nên vặn vẹo, bất hủ bất bại, anh cho rằng mình là ai? Anh muốn dùng mạng sống của chúng tôi để kiếm điểm cho bất hủ vấn thiên sao? Nằm mơ đi, chúng tôi tách ra, chạy, một mình anh ta không thể cùng lúc đuổi theo giết 5 người chúng tôi được. Một người trong số đó lên tiếng, Năm bóng người, chạy về năm hướng, muốn chạy, ha hay, vất hủ bất bại lắc đầu một cách buồn cười. Năm ngón tay chỉ vào hư không? Từ mỗi ngón tay có một chiếc xúc tù màu đen lao ra như tia. Chớp, phụt, lập tức xuyên qua đan điền của năm người. Kéo mạnh lại, đập mạnh xuống đất. Vấn thiên, giao cho em đấy. Bất hủ bất bại đứng sang một bên. Bất hủ vấn thiên vẻ mặt hung hãn. Đi tới trước mặt một người trong số họ. Mẹ kiếp, anh ta yêu cầu ngươi quỳ xuống chịu chết. Sẽ để lại cho ngươi một thi thể nguyên vẹn. Tại sao các người lại không nghe? Hà Tại sao? mẹ kiếp! mẹ kiếp! mẹ kiếp! ỡ ơi! Bút hủ vấn thiên cực kỳ tàn ác. Binh! Binh! Binh! Các cú đá nối tiếp nhau. Dẫm chết một thanh niên đại đảo chi thượng cấp 4. Sau đó anh ta lại rút dao tra tấn một người khác cho đến chết. Ba người còn lại thì bị thiêu sống thành cho. Thật đã quá! Mẻ kiếp! Chính là muốn sử dụng thủ đoạn hành hạ đến chết này, em nóng lòng muốn sử dụng nó với Diệp Bắc Minh quái, ha ha ha hai, bất hủ vấn thiên cười điên cuồng. Ở tầng 91, Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn hóa thân thành tử thần, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của những người trẻ tuổi bất hù tộc. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã giết hơn 1.000 nghìn. Ngươi, ở tầng 92 và 91, Ngoại trừ một số người trốn thoát được Gần như đều bị hắn giết sạch Tháp càn khôn trấn ngục cuối cùng Cũng cảm thấy có gì đó không đúng Tiểu tử Cậu làm sao vậy Đột nhiên trở nên khát máu như vậy Hai mắt diệp Bắc minh đỏ ngầu Tiểu tháp Không phải tôi vẫn luôn rất khát máu sao Khi điên cuồng nhất Tôi đã giết hàng triệu Hàng chục triệu Người cùng một lúc Hôm nay vừa mới giết mấy nghìn người, sao đã gọi là khát máu rồi. Không đúng, tháp càn khôn chấn ngục trầm giọng cậu trước đây tuy đã từng giết rất nhiều. Người, cầm miệng, diệp Bắc minh gầm gừ, một tòa tháp rách nát lại dám quản tôi. Ông là chủ hay tôi là chủ? Tháp càn khôn chấn ngục kinh ngạc, tiểu tử, cậu bị ma nhập rồi, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện, tình, yêu.net